Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 80 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 365 phủ Đại Tế Ti Về sao mọi người rảnh rỗi trò chuyện thêm vài câu Sau đó thì thái tử chậm rãi Đứng dậy bái tạ, hài lòng rời đi Mà Trác phàm cũng mười phần hớn hở Tiễn hắn ra tận ngoài cửa Khóe miệng nhếch lên một ý cười khó đoán Xem ra thái tử không có hề phát hiện mình vừa bị bàn tử đem bán, còn một bộ xuân phòng đắc ý. Bất quá, cứ như vậy không có thu lễ giật của người ta, Trác Phàm vẫn có một chút ngại ngùng. Nhưng chuyện này không có thể trách hắn là do cái tên mập mạp kia đem đại ca của hắn kéo vào trong khe cống ngầm, không có quan hệ gì tới hắn. Về phần cái lời hứa hẹn hiệu lực vì thiên vũ không có vấn đề, dù sao ngày sau đế quốc này còn không có biết sẽ thuộc về ai đâu trong lòng một trận cười lạnh trác phàm đưa mắt nhìn theo thân ảnh của hai người đang dần dần biến mất mới đặt chí vừa lòng quay trở lại mà hai vị hoàng tử chưa có đi hơn một trăm thước thái tử hướng bàn tử ôm quyền cười nói tam đệ lần này đa tạ ngươi đi cùng với di huynh tới đây nếu không lấy tính cách cao ngạo của trần quản gia di huynh cho dù là thái tử chi tôn có có thể kết bạn với hắn đại ca đừng có nói vậy chứ chúng ta thế như là huynh đệ ruột thịt nếu như có chuyện tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau một chút bàn tử dỗ dỗ bộ ngực vì nộn mười phần giản nghĩa khí nói to thế nhưng rất nhanh hai con mắt nhỏ xíu của hắn liền đảo quanh thì thào lên tiếng thế nhưng đại ca không phải là ngày thường ngài vẫn luôn phản đối chuyện của chúng ta kết giao cùng các ngự hạ thế gia sao làm sao mà lần này thở dài một hơi thái tử bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cho rằng di huynh nguyện ý làm trái ý chỉ của phụ hoàng kết giao cùng với các ngự hạ gia tộc sao chỉ mất quá phụ hoàng đã cao tuổi rồi những năm gần đây quản lý triều chính càng ngày càng tệ mà lạc gia cùng với đế dương môn thế như nước lửa rất dễ khiến cho thiên vũ hỗn loạn chắc chắn sẽ làm cho phụ hoàng lo lắng thân là nhi tử Tự nhiên phải thay cha giải ưu rồi. Cho nên ta muốn cùng Lạc Gia tạo mối quan hệ vào cái thời điểm then chốt, dễ làm dịu mâu thuẫn giữa song phương, giữ cho thiên vũ một mảnh thái bình tịnh thế. Đại ca thật sự là vì nước, vì dân, vì phụ hoàng, lo lắng hết lòng hết sức. Tiểu đệ thật sự cực kỳ bội phục. Vũ văn thông, ôm quyền, tỏ vẻ kính phục, trình trọng nói. Đại ca... về sau phàm là người có bất cứ chuyện gì cứ diệt phần phó tiểu đệ nhất định muôn lần chết không tự tận lực làm việc thỏa đáng coi như vì ngươi phần ưu vì thiên vũ cùng phụ hoàng góp chút sức mọn khen ngợi gật đầu thái tử vỗ vỗ đầu dài của hắn kích động nói tam đệ ngươi có thể có phần tâm ý này đại ca đã thập phần vui mừng rồi phàm là lão nhị có một nửa tâm tư của người ta nghĩ ba huynh đệ của chúng ta hẳn sẽ thực sự làm được. huynh đệ đồng lòng, lợi đồng tâm, đáng tiếc. Đại ca không cần ưu thương, nhị ca sớm muộn cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. bang tử nắm chặt tay thái tử, lộ ra ánh mắt kiên định. Thái tử cười một tiếng đắng chát, khẽ gật đầu. Chỉ hy vọng là thế đi. Được rồi, tam đệ, đại ca còn phải trở về hoàn thành, giúp phụ hoàng xử lý công dân, chúng ta ở đây mà tách ra đi. Thái tử nhìn xem sắc trời, hướng bàn tử ôm nguyện nói. Bàn tử dỗ dàng ôm quyền gật đầu lên tiếng. Danh, đại ca nhất giả, cáo từ Nói xong, hắn liền theo một đội nhân mã, chọn một hướng khác rời đi. Nhìn một thân mập mạp, dưới ánh mặt trời tươi đẹp rời đi. Thái tử tươi cười, đầy vẻ cưng chiều Nhưng khi bóng người như tòa núi nhỏ kia, hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của thái tử dần dần trở nên lạnh nhạt. Thậm chí, trong mắt lộ ra một tia, căm ghét trần trụi. Cái tên mập mạp chết bầm, nói cũng thật nhiều. Ánh mắt hiếp lại một cái, thái tử lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, hung hăng chà chà lên bàn tay, đã bị bàn tay mở của bàn tử nắm qua, sau đó dùng tay, không hề tiếc rẻ ném đi. Sau đó, hắn liền mang theo cái đám tùy tùng, đi đến một con hẻm u ám. Chờ đến khi hắn tiến vào bên trong bóng tối, ở nơi đó đã có ba đạo nhân ảnh đang đứng chờ gia cát thừa tướng bản điện tại đây hữu lễ thái tử chậm rãi cúi đầu với người đứng giữa đạm mạc lên tiếng ba người kia chính là thừa tướng gia cát trường phong còn có hai bảo tiêu cận thần của hắn âm dương song lão rìa mép khẽ rung động gia cát trường phong cười khẽ nói thái tử điện hạ nhìn ngươi một bộ xuân phong đắc ý Mọi chuyện hẳn là thuận lợi chứ. Coi như là thuận lợi, bất quá thái độ của trác phàm quá mức ngạo mạn, khiến cho bản điện rất là tức giận, nhưng mà lại không có chỗ phát tác. Lạnh hừ một tiếng, sắc mặt thái tử âm trầm. Nhịn không được cười một tiếng, gia cát trường phong, từ chỗ chỗ ý kiến, lắc lắc đầu. Điện hạ, người trước hết, nhịn một chút đi, trác phàm thiếu niên đắc chí, từ khi mà xuất đạo đến nay, chưa từng bại trận, coi như là lãnh vô thường cũng bị hắn chơi cho một dố mặt mày sám xịt hắn cuồng ngạo một chút cũng là nên thế người có tài đều là như thế mà thế nhưng người kiêu căng như thế tương lai thật sự có thể thay thế ngài trở thành thừa tướng chi tôn sao nhíu mày một cái thái tử không có thể tin nói đạm mạc gật đầu gia cát trường phong mười phần khẳng định thiên hạ đệ nhất đại quản gia Ngài chắc hắn cũng tự mình nghe được Hoàng thượng sắc phong rồi. quản gia của thiên hạ là ai? Không phải chính là thừa tướng sao? Bệ hạ đây là đang vì các ngươi trải đường tìm kiếm phụ tá tài năng cho Tân Hoàng tương lai. Trác phàm này tuy hành sự quái đảng khác với Lão Phu nhưng mà vẫn có một chút giống nhau. Đảm nhiệm chức vụ thừa tướng dư xài. Lời của gia các thừa tướng bản điện đã hiểu trong lòng. Hít một hơi thật sâu Thái tử Đạm Mạc gật đầu, nhưng mà giữa lông mài vẫn như cũ, nhăn thành một đoàn. Bật quá tính khí của trác phàm này, bản điện thật sự không có chịu được. Vừa nghĩ tới ngày sau, kế thừa ngôi hoàng đế, mỗi ngày đều phải cùng với người này cộng sự, thật sự là khiến cho lòng người nổi giận. Liếc nhìn hắn một cách chế nhạo, gia cát trường phong, bật cười ra tiếng. Điểm này, hiện tại thái tử Điện Hạ không cần phải quan tâm, Có lẽ ngài không có cơ hội này đâu. Thân thể bất giác chấn động mạnh, thái tử kinh ngạc, nhìn về phía hắn cả kinh nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ là lão thần có một chút phỏng đoán đối với bệ hạ mà thôi. Lắc đầu, cười khẽ một tiếng, trong mắt của gia các trường phòng, lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Phàm là đế dương truyền dị, bình thường đều sẽ đem chuyện ban ân huệ cho người khác, lưu lại cho tân hoàng tới làm. Nhất là đối với các trọng thần trong triều Thậm chí sẽ còn làm chuyện Trước gián chức sau nâng lên Tăng quyền quy cho Tân Hoàng Lung lạc nhân tâm Thế nhưng lần này Bệ hạ không có lưu lại chuyện đề bạc trọng thần Ngược lại còn định trước Nhân tuyển cho vị trí thừa tướng Ngươi có biết tại sao không Trong mắt hơi co rụt lại Thái tử đầy mặt kinh nghi Mê man lắc đầu Trong mắt lóe lên một tia kinh miệt Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, Đây chính là kế sách. Trước chọn ra phụ tá chi thần, sau lựa chọn quân dương. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là giữa ba huynh đệ của các ngươi Bệ Hạ chưa quyết định được sẽ truyền lại đế dị cho người nào. Hoặc là nói, trong lòng của Bệ Hạ chỉ cần có được sự trợ giúp của Trác phàm Chọn người nào trong các người đều như nhau. Thái tử Điện Hạ, đừng có nhìn ngài là Thái tử Chi Tôn, Nhưng mà trong truyện tranh đoạt hoàng dị, thật sự vẫn không có nửa điểm ưu thế có thể nói. Sao? Tại sao có thể vậy chứ? Không khỏi run rẩy một chút, thái tử suy yếu lùi về phía sau hai bước, cả người toát mồ hôi lạnh. Hiện tại ngươi đã minh bạch, vì sao mà lão thần đề nghị ngươi thân cận hơn với Trác phàm rồi chứ? Lấy thần định hoàng, nếu đã cho rằng trong ba huynh đệ các ngươi, người nào lên đều như nhau thôi. như vậy liền xem có ai có thể cùng với vị đại thần tương lai này phối hợp ăn ý thân mật chặt chẽ người đó liền có được ngai vàng hiện tại vị thừa tướng tương lai thế nhưng chính là người đã quyết định xem người nào trong các người có thể trở thành đế dương tương lai gia cát trường phong khẽ nhúc nhích ria mép nhìn về phía thái tử đang có vẻ mặt kinh ngạc phi cười ra tiếng đương nhiên nếu thái tử điện hạ Cảm thấy không có hợp với trác phàm vậy liền tự bỏ hoàng dị đi. thực ra là một dương gia sống tiêu dao cũng không tệ. Thế nhưng, hắn còn chưa có nói hết. Thái tử vội vàng khoát tay, hét lớn lên. Và các thừa tướng, đa tạ người đã nhắc nhở, ta minh bạch ý tư con người, ta đã biết về sao nên làm thế nào. Nói xong, thái tử liền mang tùy tùng, thất hồn lạc phách rời đi. Mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng, đã nhiều đến mức, Đem áo lót kim sắt làm chỗ ướt nhẹp. Nghiêng nhìn bóng người, Đang lão đảo rời đi, Dần dần biến mất, Gia cát trường phong, hai lòng gật đầu. Lúc này, Lão giả tóc đen, Đi đến trước người của hắn, Khó hiểu nói. Thừa tướng đại nhân, Ngài thật sự, có ý muốn trợ giúp cho thái tử, Chiếm lấy hoàng vị sao? Trợ hắn hả? Lão phù, Chưa có rảnh rỗi tới mức, Đi làm chuyện mai áo cưới cho người khác. Trong mắt, lóe lên tinh hoàng, Gia cát trường phòng cười lạnh một tiếng nói, lão đầu thử đem gia lạc bưng lên cao như thế, đơn giản là muốn đánh dở thăng bằng của thế chân dạc tọa sơn hoàng hỗ đấu, làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng lão phu há có thể để cho hắn tội nguyện, bây giờ ta đem cái đám hoàng thất này cuốn vào trong hỗn loạn, để cho hắn không có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn muốn quấy đục cái vũng nước này, vậy Lão Phu liền sẽ giúp hắn quấy cho đến càng hồ đồ đi, để xem sau cùng người nào trở thành ngư ông. Hai người kia nghe xong, liền liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau hạ bái. Thừa tướng Anh Minh Tại một phương diện khác, sau khi mà tiễn hai vị hoàng tử rời đi, Trác Phạm một lần nữa trở lại phòng khách, nhóm người của Long Vật Phi vẫn luôn một mực trốn tránh cũng đi ra. Nhìn bóng của hai người kia biến mất khỏi cửa chính Long giật phi bất giác cảm thán. Không có nghĩ tới Ngay cả dạng người ân cần lễ độ Như thái tử Cũng bắt đầu kéo bè kết phái Xem ra tình thế tại đế đô Không có thể lạc quan Đám người còn lại nghe vậy Cũng ào ào gật đầu Bọn họ đều là kẻ già đời Tự nhiên có thể nhìn ra Hướng gió thổi lần này Có một chút không đúng Trác vàm cũng thầm hiểu trong lòng Nhưng mà lại không có nóng nảy, dù sao hiện tại lạc gia đang không ngừng phát triển, nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần lấy bất biến, ứng dạng biến, ai có thể làm gì được bọn họ. Trác quản gia có người tới đưa thiệp mời. Đột nhiên bàn thống lĩnh dỗ dã chạy tới trong tò. Trác phàm liếc hắn một cái, sau đó nhận lấy hai tấm thiệp mời. cúi đầu xem xét, chỉ thấy nội dung trong tấm thứ nhất. Từ phủ nhị hoàng tử liền phì cười một tiếng. Thái tử vừa đi, nhị hoàng tử liền tới. Nhị hoàng tử giả tâm bừng bừng, bình thường vẫn luôn thích cùng với các đại thế gia âm thầm xã giao. Chỉ là lúc trước mọi người đều khinh thường không có thèm để ý hắn. Nhưng bây giờ dường như hắn đã hợp tác cùng U Minh Cốc. Chắc là muốn gom góp lực lượng, tranh giành hoàng dị. Mổ mổ, nhíu mày nhìn về phía trác phàm quy nhũ. Trác quản gia, chuyện của Hoàng Thất tốt nhất không có nên tham dự miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Ta không sợ dẫn lửa thiêu thân, chỉ là lão nhị này không có biết nghĩ gì trong đầu, vậy mà muốn lão tử đi gặp hắn, cho dù là thái tử cũng tự mình đến bái kiến lão tử. Biểu môi tỏ vẻ kinh thường, trác phàm liền đem thiệp mời xé dụng. Mọi người thấy vậy, bất giác cảm thấy có một trận xấu hổ, vị trác quản gia này đúng là ngu bức tùy hứng. Thế mà chỉ vì một loại lý do này liền trực tiếp làm ra quyết định. Mệt cho bọn họ còn cân nhắc lợi hại được mất. Còn nghĩ phải làm sao để không có đắc tội hoàn thất? Làm sao để quyển chuyển cự tuyệt? Nhưng Trác Phạm bá đạo trực tiếp như thế khiến cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Sau đó Trác Phạm nhìn về phía tấm thiệp thứ hai, lại thấy phía trên chỉ dí có bốn chữ lớn, phủ đại tê ti. Đứng thứ ba tứ trụ, Bán thần dân quyền cơ Trong mắt nhịn không được Khẽ co rụt lại Trác phàm nhìn tấm thiệp mời kia thật lâu Giữ im lặng Không ngờ hắn chưa có kịp đi bái phỏng Gia tộc thần bí ngàn năm qua Vẫn đứng sừng sững trong thiên vũ Mà không có ngã này Đối phương ngược lại Đã tìm tới trước cửa rồi Chương 366 Dân quyền cơ Dân gia là một gia tộc thần bí nhất Trong thiên vũ kể từ khi mà lập quốc ngàn năm qua nó không phải là công thần khai quốc như ngự hạ thất gia nhưng mà vẫn được các đời đế dương nể trọng bảo hộ bởi vì gia tộc này là một bản lĩnh kỳ dị chính là mỗi một thời đại trong gia tộc này nảy sinh ra một người mang quyết mạch thần nhân biết thiên mệnh đoạn quốc giận tuy loại quyết mạch này không có thể tăng cường thực lực cho bọn họ nhưng lại có thể khiến cho bọn họ nhìn ra được giận mệnh của từng người hướng đi của đế quốc, bạch phát bạch trúng. Có thể nói, đôi mắt của bọn họ chính là thiên địa. Có thể nhìn ra quỷ tích vận mệnh mà người bình thường không có thể nhìn thấy, giúp cho đế dương đưa ra quyết định chính xác nhất. Mà người này cũng sẽ được đế dương mỗi đời phong làm đại tế ti, thăm dò quốc giận. Tục truyền vào thời kỳ thiên vũ đế quốc khó khăn nhất, cũng chính vị đại tế ti này đã đề cử, Đọc cô chiến thiên làm soái cùng gia cát trường phong làm tướng cho hoàng đế. Ngày hôm nay mới có tứ trụ cùng góp sức xây dựng đế quốc ngày một hưng thịnh. Mà đại tế ti bây giờ chính là gia chủ dân gia đời thứ bảy có danh sưng bán thần dân quyền cơ. Hít một hơi thật sâu trác phàm trầm ngâm nửa ngày thi thào lên tiếng. Nghe nói dân quyền cơ này luôn luôn hỏi thế sự tại sao mà lại đột nhiên tìm tới ta. Trác quản gia, đây là một vị cao nhân, nếu hắn tự mình mời, nhất định có chuyện trọng yếu, muốn chỉ điểm cho người, người có thể đi, không có chuyện gì đâu. Mổ mổ, nhìn vào tấm thiệp mời, hai con mắt sáng lên cười nói. Khẽ nhíu mày, trác phàm vừa kỳ dị, liếc nhìn mổ mổ một chút, vừa nhìn về phía đám người còn lại, sau đó đạm mạc gật đầu, không khỏi ngạc nhiên nói. Các người có vẻ cực kỳ tôn sùng người tên là dân quyền cơ này. chẳng lẽ đáng tin cậy như vậy sao đó là đương nhiên dân quyền cơ này tại thiên vũ có thể coi là một cái dị số vô luận là hoàng đế gia cát trường phong độc cô chiến thiên hay là gia chủ ngự hạ thất gia chỉ cần người nào có chủ mê hoặc đều sẽ đến cửa thỉnh giáo hắn sẽ chỉ điểm cho từng người lúc trước tại hạ từng đến đó bái phỏng nghe quân một lời quả thật tự nhiên hiểu ra Rong giật phi, cười gật gật đầu vẻ mặt, đang nhớ là cái chuyện gì rất vui vẻ lần này trác phàm càng thêm kỳ quái kinh ngạc nói loại giang hồ thuộc sĩ, yêu ngôn hoặc chúng, lại cùng các thế gia thường xuyên lui tới có lẽ chỉ cần một câu, liền có thể dao động nền tảng lập quốc dạng người như thế, hoàng đế thế mà còn có thể giữ lại sao trác phàm minh bạch trong lòng loạn thế sinh anh kiệt thịnh thế, sát thuộc sĩ Dũng dĩ thiên hạ đang êm đẹp Bình an vững dàng Thế nhưng người này chỉ cần thuận miệng nói vài câu Khiến cho thiên hạ đại loạn Không phải sẽ làm cho lý quốc bị chấn động sao Cho nên mỗi lần Có người dựa vào lời nói của thuật sĩ Kêu gào mình là khai quốc đế dương Thiên mệnh sở quy Một khi mà có đủ lực lượng Nắm được thiên hạ Thì việc đầu tiên người này làm Cũng chính là giết chết thuật sĩ Trừ đi hậu hoàng Hẳn không có muốn người khác dựa vào lời đồn đại này đoạt đi thiên hạ của hắn. Bởi vậy, trác phàm đối với cái gọi là thiên mệnh chi ngôn, tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Lúc trước, mỗi lần mà Hoàng Phủ thanh thiên ở trước mặt hắn, kêu gào cái gì mà thiên mệnh sở quy, đế dương chi mệnh, hắn cũng chỉ cười một tiếng, trong lòng thầm chữ một câu đần độn mà thôi. Nhưng bây giờ, dân gia chẳng những đem cái nghề đoán mệnh này Một đường phát dương quan đại Còn làm đến mức vô cùng quyền quy Cho dù là thế lực bên địch Hay là bên bạn Toàn bộ đều có thể đến nhà Cầu y hỏi thuốc Rõ ràng đã phạm vào cấm kỵ của hoàng thất Thế nhưng hoàng đế Không có diệt trừ bọn họ Còn một mực nuôi dưỡng một ngàn năm Thật sự quái dị Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trác Phàm Chưởng sự các nhà Liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười to Trác quản gia Ngươi có chỗ không biết, dân gia vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, quan hệ cùng với các nhà đều chỉ là đại khách, lại không có các nhà thăm giao, càng không có tham dự vào phân tranh trong triều, cho nên vẫn luôn đứng ở thế trung lập. Ngàn năm qua, vẫn chưa từng có một vị gia chủ nào vượt qua lôi trì một bước. Đây cũng là chỗ khiến cho Hoàng Thất cảm thấy yên tâm nhất. Hơn nữa dân gia cũng khác với các nhà giang hồ thuộc sĩ kia, người đảm nhiệm chức vụ tế ti mỗi đời đều tuân theo một câu tổ quấn đại đạo ngàn năm thiên mệnh vô thường thay đổi trong nháy mắt nhân định thắng thiên khóe miệng hơi dễnh lên tạ khiêu phong thản nhiên nói trác phàm cẩn thận suy nghĩ thưởng thức câu nói này nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu bật cười ra tiếng cái này không phải như không có nói gì hết đến sau cùng còn phải dựa vào chính mình không sai chính là như thế, cho nên lời của hắn nói chỉ là giúp ngươi chọn ra một con đường thôi, cuối cùng có thể thành công hay không vẫn là dựa vào chính mình, đây chính là chỗ cao minh nhất của dân gia Long Dật Phi cười lớn một tiếng, sờ sờ hai chòm râu dạy thích nói, mi mắt hơi động một chút, Trác Phàm đột nhiên bật cười. Ta lại cảm thấy vị này chính là một tên lừa đảo, bất quá có thể lừa gạt được nhiều kiêu hùng như vậy. Coi như cũng có một chút bản sự, ta thật sự không thể không đi gặp. Nếu như được, còn phải học thêm một hai chiêu, về sau dùng trên người các ngươi. Ồ, vậy thì tốt quá, nếu ngươi thật sự học được, về sau chúng ta tìm ngươi nhờ chỉ điểm sai lầm. Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng cười to. Cánh tài cầm thiệp mời của trác phàm khẽ run rung, trong mắt phun trào tinh quang. Tuy hắn trên miệng nói dân gia là giang hồ thuộc sĩ, nhưng mà trong lòng hết sức rõ ràng. Ngay cả dạng người khôn khéo như hoàng đế cùng gia các trường phong cũng thành tâm bái phục, làm sao có thể đơn giản được. Hắn thật sự không có thể không đi gặp một phen. Nghĩ tới đây, trác phàm vội vàng, ôm quyền, từ biệt mọi người, hướng về phía phủ thế tự để mà rời đi. Chỉ sau khoảng một phút, hắn đi đến trước cửa một tòa phủ đệ to lớn, Ở phía trên, treo một tấm bảng gỗ, viết bốn chữ, phủ đại tế ti. chỉ bất quá, so với thân phận là người thứ ba trong tứ trụ, cánh cửa này có một chút quá mộc mạc. Xem ra, dân gia ngàn năm qua, hưởng thụ cao dị nhưng mà lại vô cùng thanh liêm. Khẽ gật đầu, trác phàm cất bước tiến lên, gõ gõ cái dòng đồng trên cửa, phát ra mấy tiếng bang bang nặng nề. chỉ chốc lắc xào liền nghe một tiếng cọt kẹt, cánh cửa nặng nề được mở ra một đồng tử tầm tám chín tuổi đi ra liếc nhìn trát phàm một chút hơi khom người cung kính nói không biết tiên sinh là người nào tới đây có chuyện gì ta chính là thượng khách từ nơi khác nghe nói đại tế ti biết thiên mệnh đoạn mệnh đồ cho nên đặc biệt tới bái phỏng lĩnh giáo một hai trát phàm thấy đồng tử này không có biết thân phận của mình nhưng mà lại lễ độ như vậy Bất giác cũng ôm quyền Muốn thăm dò một phen Thế nhưng sau khi đồng tử kia nghe xong liền khẽ nhíu mày Dùng đầu ngón tay bấm đốt một lúc Rồi tỏ vẻ ái nái khom người nói Khách nhân thứ lỗ cho Gia chủ nhà ta trong ba ngày Tiếp theo đều đã có khách quý đến rồi Tha thứ không có thể tiếp đại được Hay là ba ngày sau Ngài lại đến Ta cho ngài cái danh dị dự phòng Nhướng mày một cái Trác phàm liếc nhìn đồng tử một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Dần già quả nhiên bất phàm, ngồi ở vị trí cao nhưng mà vẫn gần gũi như thế. Ngay cả tiểu hài tử cũng hiểu biết lễ nghĩa như thế, nhưng lại có một chút thiếu giáo dưỡng. Nếu là hộ vệ cho lạc gia, thấy có một tên tiểu nhân không liên quan, muốn gặp trác đại gia nhà của bọn họ, sớm đã dùng một bàn tay dỗ bay cái tên kia ra ngoài. Đâu có rỗi hơi mà nhảm nhí nhiều như vậy. bất quá cái này cũng thể hiện, dân gia xem ra cũng là một gia tộc lấy đức phục người, thật sự khác với đám thuộc sĩ thế tục. Tiểu gia quả, không có đùa với người nữa, thật ra ta được mời đến đây, đây là thiệp mời. hung hăng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ béo ụt ịch của đồng tử kia, trác phàm bất giác cười lớn một tiếng, đem thiệp mời lấy ra. Đồng tử kia nhìn thấy, hai con mắt sáng lên, một lần nữa khom người bái nói. Nguyên lại là trác tiên sinh được bệ hạ sắc phong thiên hạ đệ nhất quản gia đến. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội cho. Gia chủ nhà của ta đợi chờ đã lâu, xin ngài theo ta. Nói xong, đồng tử kia liền ở phía trước dẫn đường, trác phàm cười nhạt, đi theo sau lưng. Chỉ trong lát sau, hai người xuyên qua từng đạo đình đài thủy tạ. Sau đó dừng lại trước mặt một tòa kiến trúc cao lớn. Trác phàm ngửa mặt lên trời, xem xét. thấy nơi này cao chừng mấy chục trượng đây là đài xem tin tưởng của phủ tế tự ta hiện tại gia chủ đang ở trong gian phòng khác tiếp khách xin ngài chờ cho một lát ta đi thông báo đồng tử kia một lần nữa khẽ khom người cười nói Trác phàm gật đầu ngừng chân đứng đợi sau đó đồng tử kia liền rời đi một phút sau Trác phàm đứng ở chỗ này nhìn quanh bốn phía buồn bực ngán ngẩm đột nhiên có một tiếng rống to phẫn nộ ẩn ẩn truyền vào trong lỗ tai của hắn khẽ trao mài trát phàm thầm nghĩ thanh âm này sao mà lại quen tai thế sau đó hắn liền lần theo thanh năm dòng qua đài xem tin tưởng đi vào bên trong chỉ trong lát sau liền đi đến một gian phòng có cửa đang khép hờ mà đồng tử mới rời đi kia đang quỳ sát trước phòng cúi đầu không có dám lên tiếng có lẽ là sợ quấy rầy gia chủ cùng khách nhân trò chuyện một mực chờ ở chỗ này Trác tiên sinh, người đồng tử kia nhìn thấy Trác Phạm đến, bất giác giật mình, nhỏ giọng kêu lên. Nhưng mà Trác Phạm làm dấu im lặng để cho hắn đừng nói chuyện. Chính mình ở trong ánh mắt kinh hãi của đứa bé kia, dũng trộm đi đến trước cửa, theo khe cửa nhìn vào bên trong. Hắn muốn nhìn xem dĩ khách mà dân quyền cơ đang tiếp đến tột cùng là ai. Thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong hắn cũng bất giác cả kinh nhướng mài. Nguyên lai, trong căn phòng đó có ba người. Một vị trí chủ tọa là một vị lão giả tóc trắng dáng người tiên phong đạo cốt đang khẽ nhắm mắt. Sắc mặt bình tĩnh, hẳn là đại tế ti dân quyền cơ, đứng thứ ba trong tứ trụ. Hai vị còn lại các phàm không có thể quen thuộc hơn chính là môn chủ đế dương môn hoàng phủ thiên nguyên. Cùng đại quản gia của hắn là thần toán tử lãnh vô thường. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang nổi trận lôi đình dỗ bàn hét lớn Đại Tế Tì Ngài luôn luôn thần đoạn thiên mệnh chưa từng sai lầm nhưng mà lần này tại sao trên lệch lớn đến thế chứ Đúng vậy thần toán tử ta cũng chỉ có thể nhìn được nhân tâm lại tính không có được thiên mệnh trên một điểm này Lão Phu đối với Đại Tế Tì quả thật vô cùng kính nể Lãnh vô thường vừa chấp tay vừa thở dài nói thế nhưng lần này sai lầm của đại tế ti làm cho lão phu khó mà chấp nhận được hai mươi năm trước chúng ta tới đây thỉnh giáo chính ngài đã nói đại công tử nhà của chúng ta có đế dương chi tướng có điềm báo khai lập thịnh sự nhưng bây giờ chậm rãi gật đầu dân quyền cơ vẫn không có mở mắt chỉ là cảm thán nói không sai đại công tử quý môn quả thật có được địa long chi tướng hiếm có chỉ cần qua được ba kiếp tiền đồ ngày sau bất khả hàng lượng ba kiếp nào hùng hằng cắn môi hoàng phủ thiên nguyên quán hận nói trầm ngâm một trận dân quyền cơ đạm mạc lên tiếng ba kiếp này chính là thiên cơ vốn không có nên lộ ra bất quá người đã chết cũng không có đáng ngại ba kiếp này chính là thiên mệnh kiếp cha con kiếp cùng tội kỷ kiếp như vậy trát phàm là ngũ kiếp nào lãnh vô thường vô vàng hỏi chậm rãi lắc đầu Dân quyền cơ lạnh nhạt như cũ Tất cả đều không phải Vậy ngươi còn nói Nhi tử của ta có ba kiếp Đây không phải lại thêm ra một cái tứ kiếp sao Hơn nữa còn kiếp số Lấy mạng của hắn Hoàng phủ thiên nguyên Giận dữ hừ một tiếng bạo không nói Thế nhưng dân quyền cơ Vẫn bình tĩnh như cũ Đạm mạc lên tiếng Thiên mệnh vô thường Lại có quỷ tích có thể phân biệt Nhân sinh ba ngàn đại đạo Đường có thể đi nhiều vô số kể, bất quá lần này lệnh lan chết thảm là ngoài ý muốn, chính thức ngoài ý muốn. Trác phàm, xém chút nữa, cười phun ra nước miếng rồi. Hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định, dân quyền cơ này chính là một tên lừa đảo. Một thầy tướng số lại nói cao thủ như là Hoàng Phủ Thanh Thiên, chết là ngoài ý muốn. Cái này, con bà nó, sao mà quá đúng? Gương mặt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng với lãnh vô thường, Có rụt lại không có gì để nói. Câu ngoài ý muốn này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng của dân quyền cơ. Trước kia, lão nhân này luôn dùng cách nói cao siêu khó hiểu để mà giải thích, khiến cho bọn họ nghe được, luôn cảm thấy có một trận tán thưởng có lý cực kỳ bội phục. Thế nhưng lần này, hắn thế mà ngay cả giải thích cũng đều chẳng có muốn giải thích. Trực tiếp dùng một câu ngoài ý muốn để qua loa trả lời bọn họ Hắn đây là muốn đập tam cái tấm thẻ bài Phủ Đại Tế Ti nhà của hắn. Chương 367, người sớm nên chết. Gương mặt nhịn không được, mãnh liệt co rút một trận, Hoàng phủ Thiên Nguyên nắm chặt tay, có một loại xúc động muốn xông lên đánh cho hắn một trận, gầm nhẹ nói: "Đại Tế Ti, trước kia không phải là ngươi thường nói, nhân sinh không có ngoài suy đoán, thiên mệnh sớm đã an bài, hết thảy đều là định số." mặc dù có sai lầm bất quá cũng chỉ là tự mình đi nhầm lối rẽ sao làm sao mà có phiên thành thiên nhà ta lại biến thành ngoài ý muốn đại đạo vô thường thiên mệnh vận chuyển dạng vật trên thế gian điều chạy không có khỏi vận mệnh chi phối tựa như là bác môn thiên địa khai hưu sinh thương đổ, cảnh tử nhữ Người đi vào sinh môn tức sinh nhập tử môn tức tử nhập hư môn thì trì trệ, mê giỏng, nhập cảnh môn tương lai từ sáng, nhưng mà đại thể vẫn chỉ quanh quẩn trong bát môn, trúng không có thoát khỏi giận mệnh lưu chuyển. Dân quyền cơ, hít sâu một hơi, sau khi mà nói đóng lời quyền diệu khó giải thích, lại ai tháng một tiếng nhíu mài. Có điều dạng vật trường tồn, điều có dị số, chung quy vẫn có người không có nhận thiên mệnh khống chế. Mí mắt nhịn không được co giật quan phủ thiên nguyên vẫn chưa có rõ ràng cho lắm lãnh vô thường nghe ra cái mùi vị thật sự bên trong cả kinh nói ý của ngài trác phàm không có nhận thiên mệnh khống chế sao không khỏi sững sờ quan phủ thiên nguyên nhìn về phía lãnh vô thường đang chấn kinh nhíu mài thật sâu hắn không có hiểu vị thần toán tử này đến tột cùng đang nói cái gì không nhận thiên mệnh khống chế lại có thể đại biểu cho cái gì bất quá Dân quyền cơ không có muốn nói thêm nữa, lặng im không nói lời nào. Thật lâu sau, thở dài một hơi, đạm mạc lên tiếng. Đã nói đến nước này, lão phu không có muốn tiếp tục nhiều lời. Hai vị tự giải quyết cho tốt đi, không tiễn. Lão già này, vậy mà cứ thế, xuống lệnh đuổi khách. Hoàng phủ thiên nguyên, bất giác khí tức trì trệ. Một cổ, ám quả, bỗng nhiên từ trong đáy lòng bốc lên. Chỉ muốn xông qua, đánh cái lão già này một trận. Còn chưa có nói rõ trắng đen liền muốn đuổi bọn họ đi Bọn họ tới chỗ này ngốc nửa ngày Thật là không có biết phải làm gì nữa Nhưng mà còn không có đợi hắn hành động Lãnh vô thường Dỗ dàng ngăn cản hắn Hướng về dân quyền cơ Khẽ khom người cung kính nói Đà tạ đại tế Tỳ chỉ điểm Lãnh mổ đã hiểu trong lòng Dậy sinh cáo từ Ngày khác lại tiếp kiến Lãnh tiên sinh ngươi hiểu rõ cái gì Lão phu nhưng mà cái gì cũng đều nghe không hiểu Quan phủ thiên nguyên hét lớn lên một tiếng Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Lãnh vô thường khoát tay khuyên nhũ Môn chủ đi thôi Đại tế ti vừa mới nãy đã xác định cho chúng ta Trác phàm là một vị số vốn không phải là địch Cũng không phải là bạn Cùng chúng ta không có quan hệ gì Cái gì mà không có quan hệ Hắn đã giết không biết bao nhiêu người của chúng ta thù này để dù môn ta sao có thể không báo chứ? Hoàng phủ thiên nguyên trừng mắt, quái dị nhìn lãnh vô thường một chút vẫn không có rõ ràng cho lắm. Hôm nay vị lãnh tiên sinh này nói chuyện làm sao một quái dị giống lão đầu kia vậy? Lãnh vô thường bất đắc dĩ cười khổ kéo hắn đi ra ngoài. Môn chủ việc này chờ chúng ta trở về tại hạ phân tích cho ngài một phen. Cánh cửa mở ra. lãnh vô thường mang theo hoàng phủ thiên nguyên định đi ra ngoài lại đụng phải trác phàm đang một mực ở bên ngoài nhìn trộm không khỏi giật mình trác phàm, ngươi tại sao mà lại ở chỗ này trùng hợp như vậy sao cũng giống như các ngươi thôi các ngươi ở chỗ này thỉnh giáo làm như thế nào để mà đối phó với ta ta cũng đến tìm đại tế ti xin chỉ điểm một chút xem nên dùng cách nào vừa nhanh chóng vừa hữu hiệu để mà trừ các ngươi Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng Trác Phàm khiêu khích nói Chỉ là chúng ta đối phó lẫn nhau Nhưng mà ngài đến hỏi thăm cùng một người Có phải có một chút kỳ quái hay không <cười> <cười> Nhóc con Du Tri Phủ Tế tử đặt chân tại Thiên Vũ ngàn năm Xưa nay Luôn không có tham dự vào chuyện tranh đấu Giữa các thế lực Lại càng sẽ không vì một phương nào Bày mưu tính kế Chỉ giúp người trong thiên hạ nhìn ra sai lầm Giải thích nghi hoặc ở bên trong mệnh đồ thôi khẽ hiếp mắt một cái lãnh vô thường cười lạnh lại nói tình thế bây giờ cả ngươi và ta đều rõ ràng lạc gia tuy đang không ngừng phát triển nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió người dám đụng đến chúng ta sẽ chỉ làm cho hai nhà lưỡng bại câu thương để cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi thôi người tài trí như ngươi và ta đều sẽ không có làm chuyện ngu ngốc như thế liếc khăn một cái thật sâu trát phàm khẽ gật đầu không sai Có điều, ngươi đã minh bạch điểm ấy vì sao mà lúc ở ngoài thành lại còn nhiều lần nhượng bộ như thế. Thân thể chấn động một cái, mí mắt của lãnh vô thường khẽ rung, nắm chặt hai tay. Lần đó, hắn đã bị trác phàm chèn ép, có thể nói là thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Lãnh tiên sinh, tùy người biết rõ, ta sẽ không có động thủ, nhưng mà vẫn như cũ, sợ hãi ta, nguyên nhân chỉ có một điểm. Không khỏi cười ta một tiếng, Trác Phạm chỉ vào vị trí trái tim của mình khinh miệt nói Ngươi kém ta ở chỗ này ngươi không có bá lực như ta cuối cùng cũng chỉ là một tên mưu sĩ thôi không có làm được đại sự đâu Nghe thấy tiếng cười nhạo của Trác Phạm lãnh vô thường toàn thân nhịn không được mà run rẩy, hai con mắt đỏ hoặc móng tai găm chặt vào trong thịt Rõ ràng Trác Phạm đang trần trụi làm nhục hắn Có điều hắn cũng không có cách nào Chỉ có thể nhẫn nhịn, lấy thực lực của trác phàm bây giờ, bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi, hắn là người luôn lấy đại cục làm trọng, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà để cho mình rơi vào cảnh dạng kiếp bất phục. Đồng tử, một mực quỳ sát ngoài cửa, lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Hắn đã sống trong phủ đại tế tự nhiều năm, trước nay đều chỉ nhìn thấy mọi người luôn luôn kính lễ độ. Luôn luôn cung kính lễ độ, cho dù là ngụy quân tử, khi ở trong phủ tế tử cũng chỉ dùng vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Cho nên đồng tử này có thể nói dưới là một thằng nhóc to xác lớn lên dưới ánh mặt trời, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hát ám. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một cái vẻ mặt tà ác nhất trong nhân tính. Tuy Trác Phạm chỉ nói dài lời trào phúng với lãnh vô thường, nhưng mà trong lời nói mang theo tà khí phách lối. Vô tận sát ý Tựa như là muốn bức tử đối phương Chỉ trong vài phút Mỗi một chữ đều khiến cho trái tim thuần khiết Của hài đồng rung động Khiến cho trong lòng của hắn Ngăn không được cảm thấy sợ hãi Nguyên lai, người bên ngoài Đều có tâm địa tà ác như thế Dân quyền cơ Luôn nhắm chặt hai mắt Cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài Lãnh vô thường thở sâu hai lần Khiến cho trái tim Đang sao động dần dần bình tĩnh lại Sau đó không có nói gì, kéo theo Hoàng Vũ Thiên Nguyên đang phẫn nộ đi ra ngoài. Môn chủ, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng của hai người dần dần đi xa, trác phàm lộ ra một nụ cười đắc ý. Quay lại, nhìn về phía đồng tử ở bên cạnh, sớm đã đần độn, dỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt ụt ịch, đầy thịt của hắn, cười tà nói. Tiểu gia quả, nhìn thấy chứ, so với vẻ mặt biệt khuất của mấy lão già kia, ca ca, hắn là rất đẹp trai chứ. Đứa bé kia ngây ngốc nhìn chầm chằm Trác Phạm, không có nói gì. Trác quảng gia, xin ngươi đừng có dạy hư đệ tử tộc ta. Lúc này, Đại Tế Ti đã mở mắt ra, dùng đôi con mắt thầm thúy như sao trời, thẳng tắp nhìn về phía đối diện Trác Phạm. Thờ ơ, nhún dài, Trác Phạm cười lớn, xoa xoa gương mặt của đứa bé kia thêm một lần nữa, mới chậm rãi đi vào. Bất quá, sau cái lần quan sát vừa rồi, hắn chẳng có chút kính ý gì. với vị Đại Tế Ti. Cái tên này chính là một tên lường gạt. Lại xem xét người kia, bất quá chỉ của cảnh giới thiên quyền đỉnh phong, lái càng không quấn thú. Tùy ý, chọn một chỗ ngồi, gõ gõ lên cái bàn gỗ bên cạnh, theo tiết tấu. Trác Phàm thản nhiên nói, không biết Đại Tế Ti mời ta đến đây có chuyện gì chăng? Do xét hắn khoảng nửa khắc đồng hồ, dân quyền cơ, nhẹ nhàng, dịnh chùm râu khẽ gật đầu. quả thật, Giống như lão phu đã sở liệu, trác quản gia rất là phi thường. Nói nhảm, lão tử nếu là thường nhân, há có thể đạt đến địa vị bây giờ. Cũng làm sao có chuyện, ngươi tự mình phát ra thì mời ta đến đây. Khinh thường, hư lạnh một tiếng, trác phàm vỗ bàn đứng dậy, liền đi ra ngoài. Nếu như ngươi không có trò gì, có thể lấy ra lừa gạt lão tử, dạy lão tử cáo từ. Còn vừa rồi, ngươi nói cái gì mà mệnh lý, Xin lỗi, lão tử không tin Cũng nghe không hiểu Ngươi cũng không cần phải tốn nước bọt vô ích Trác Phạm vững dưng rời đi Trên mặt là một vẻ cười lạnh Dân quyền cơ cứ như vậy nhìn theo Cũng không có nói chuyện Nhưng mà ngay khi hắn vừa sắp bước ra ngưỡng cửa Dân quyền cơ cuối cùng mở miệng nói Ngươi sớm nên chết Thân thể của Trác Phạm không khỏi cứng ngắc Bàn chân nâng lên chuẩn bị bước ra Bỗng nhiên ngừng lại trên không trung, trong hai con mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Dân quyền cơ nói câu này khiến cho hắn trồng nhảy mắt, cảm thấy rung động. Không sai, hắn thật sự đã sớm chết rồi. Mặc kệ là nô Trác Phàm của Lạc Gia hay là Thánh Dược Ma Hoàng Trác Nhất Phàm hai người bọn họ đều đã sớm nên chết. Mà Trác Phạm bây giờ chính là tàn niệm của Ma Hoàng Trác Nhất Phàm mượn thân thể cùng linh hồn của gia nô trát phàm để sinh tồn hiện tại hắn đến tột cùng là trát phàm hay là trát nhất phàm sớm đã không có thể phân biệt được nữa hắn đã dùng bí pháp bên trong cũ u bí lục đem hai người hợp thể cho nên mới có thể tiếp tục sinh tồn thế nhưng đây là bí mật sâu kín nhất trong đáy lòng của hắn lão đầu nhi này làm sao có thể chỉ liếc một chút liền xem thấu chẳng lẽ nói cứng ngắc quay đầu lại Trác phàm nhíu mài nghi hoặc nhìn qua lại nhịn không được co rụt trong đôi mắt chỉ thấy giờ khắc này trong đôi mắt của lão đầu kia một màu đen kịch nhưng mà lại có từng điểm từng điểm bạch quang lóe lên tựa như là sao sáng trên trời đêm thâm thúy không thấy đái chẳng lẽ truyền ngôn là thật gia chủ dân gia mỗi một thời đại thật sự sinh ra một đôi mắt có thể xem thấu vận mệnh người khác cái này đây cũng là quá nói mơ giữa ban ngày Liên xem như là thánh giả thánh dực Thậm chí là cao thủ đế cấp Cũng chưa chắc có thể luyện ra thần thông như thế Hơn nữa trên đời này Thật sự lại có chúa tể giận mệnh sao Trước kia Trác Phàm tuyệt đối không tin Nhưng mà hiện tại Trác Phàm muốn không tin cũng không được Ẩn ực một tiếng Nuốt một ngậm nước bọt Trác Phàm nhìn chầm chầm hắn vẻ mặt ngưng trọng nói Người đến tột cùng là thần thánh phương nào Dân gia nhất tộc là từ đâu đến? Hắn tuyệt đối không tin Trong phàm giai Lại có một gia tộc kỳ dị như thế tồn tại Còn bà nó Khẳng định là thánh tộc một mạch Chân mài nhíu lại Dân quyền cơ nhìn trác phàm Mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu Trác quản gia Lão phu không có biết người đang nói cái gì Dân gia nhất tộc Từ xưa đến nay Luôn ẩn cư Sơn Lâm Không có màn tranh đấu Từ khi mà hoàng đế khai quốc thiên vũ cử binh Mới được thỉnh xuất sơn cung phụng cho đến bây giờ Ngươi hỏi chúng ta Đến từ chỗ nào Lão Phu cũng chỉ có thể nói Đến từ Thiên Vũ Lần này Trác Phàm càng thấy kỳ quái hơn Một gia tộc nắm giữ năng lực kỳ dị như thế Thế mà có xuất thân phổ thông như thế sao Hay là nói Thời gian đã qua quá xưa Chính bọn họ cũng quên Nghĩ tới đây Trác Phàm quay người mỉm cười Sau đó rất không biết xấu hổ Trở lại chỗ ngồi ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói, Đại tê tì, vừa mới rồi có nhiều đắc tội, Ngài chớ trách, chúng ta vừa mới trò chuyện đến chỗ nào. Ây da, ta rất lâu không có được vui vẻ, Tán gẫu cùng với người khác. da mặt không khỏi rung rung, Dân quyền cơ nhịn không được bật cười ra tiếng. Trác quảng gia, quả nhiên nghe danh không có bằng gặp mặt. Có được, giảng được, bộ dáng dù sĩ Cũng rất có phong phạm lão phu năm đó. Hả? Đại tế ti, ngài đây là nói móc ta sao, hay là đang tự diễu?" Không khỏi sửng sợ, Trác phàm lúng túng nói. Cười khoát khoát tai, Đại tế ti thở dài lên tiếng: "Người nào mà không có tuổi trẻ, chỉ là đến từng tuổi này, ngồi ở vị trí này không thể giống như trước kia nữa, cho nên lão phu mới muốn cùng với trác quản gia nói chuyện một phen, vì thiên hạ tận phần sức mọn." Chương 368 Một lần nữa lịch luyện Nhìn chằm chằm gương mặt tang thương của dân quyền cơ Trác phàm yên tĩnh lắng nghe vận mệnh của mỗi người Tương quan cùng thiên địa Tuy có rất nhiều lựa chọn Nhưng mà đại thể vẫn chạy không khỏi quản thúc của thiên địa Lúc trước Lão Phu đối với điều này Luôn luôn hết mực tin tưởng Cũng ý vào đôi mắt do tổ tiên lưu lại Đúng ra làm người chỉ lối dịch hàng Thế nhưng tám năm trước phát sinh ra một việc Khiến cho tất cả những thứ mà lão phu từ nhỏ Vẫn luôn tin tưởng Đều âm gian sụp đổ Khẽ nhíu mày, Trác phàm nhìn cái bộ dáng thở dài than ngắn Của dân quyền cơ Trầm ngâm một trận lẩm bẩm nói Đại tế ti nén bì thường Nhân sinh tại thế gian Có ai không bị ngăn trở đâu chứ Người cho rằng Lão phu vì bị cái sự kiện kia Đã kích đến lòng tự tin Cho nên thất lạc sao Bật cười lắc đầu dân quyền cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói có lẽ cũng có một chút bất quá ta lại cảm thấy kinh hỉ nhiều hơn trước kia ta vẫn cho là tất cả những thứ sinh mệnh trong thế gian này bất quá chỉ là đồ chơi của thiên địa trùng quy vẫn chạy không thoát khỏi pháp tắc của thiên địa một khi mà nhìn rõ liền cảm thấy nhạt nhẽo cho nên dân gia vẫn luôn luôn cư xử lạnh nhạt không có tranh quyền đoạt lợi thế nhưng từ lúc đó ta phát hiện được rằng hết thảy là mọi thứ trên thế gian đều không phải là tất nhiên nếu ông trời đem chúng ta khóa trong một cái lòng giam thì cũng sẽ lưu lại cho chúng ta một cánh cửa chỉ là chúng ta vẫn chưa có tìm thấy mà thôi mề màng nhảy mắt một cái trác phàm bất giác sờ sờ lên mũi trong lòng quán thầm cái lão nhân này đến tột cùng đang nói cái gì tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn dân quyền cơ yên lặng cười một tiếng thản nhiên nói xem ra trác quản gia không có hứng thú đối với mệnh lý quyền học dạy lão phu liền nói theo cách thông tục hơn vậy tám năm trước chuyện ngài tại thanh minh thành đánh giết u quỷ thất thật sự là một trận đánh nghịch thiên cải mệnh mệnh đồ của hắn tuy có một chút suy yếu nhưng mà dũng không có nên chết sớm như vậy trong mắt hơi hơi ngưng tụ trác phàm trong lòng siết chặt Sự kiện 8 năm trước xem như là một cơ hội đầu tiên để hắn dương danh thiên vũ. Thế nhưng, nói là nghịch thiên cải mệnh, hắn lại vẫn có một chút không hiểu. Chẳng lẽ giết người còn có quan hệ cùng giận mệnh của hắn? Nói như vậy, chỉ cần hắn chưa có tới lúc phải chết, lão tử liền phải chọn lại một cái ngày lành tháng tốt khác rồi mới được đòi mạng quán hay sao? Nếu thật sự là như vậy, phủ tế tự này có thể phát triển thêm một hạng nghiệp vụ mới. Giám sát thủ trong thiên hạ xem xem Ngày chết của mục tiêu là ngày nào Nếu không Ngươi coi như có muốn Cũng không có giết được hắn Như vậy chẳng phải là uống phí sao Hoàn cảnh minh bạch nghi hoặc trong lòng của hắn Dân quyền cơ Cười nhạt một tiếng tiếp tục nói thực ra vận mệnh mỗi người Đều cùng thiên địa tương liên Tựa như là những ngôi sao trên trời Nhiều vô số kể Mà giận mệnh mỗi người Bị liên kết với nhau từ một nơi sâu xa Mỗi lần mà họ đưa ra quyết định khác nhau, thì đường đi cũng sẽ có một chút biến hóa. Nhưng u quỷ thất lúc đó, quả thật không có đường nào mà tử lộ, mặc dù có con đường chết, cũng là thời điểm vào 20 năm sau khi đế quốc bị rung chuyển. Cho nên khi đó nhận được tình hắn chết, lão phu kinh ngạc đến ngay người. Ban đêm lập tức nhìn thiên tượng, lúc đó mới phát hiện có một người đáng ra đã chết, thế nhưng vẫn còn sống. còn đem chi tuyến vận mệnh của các ngôi sao trên trời quấy cho rối thành một đoàn. Mà chính hắn lại sớm đã nhảy đến bên ngoài số mệnh, tùy ý quấy rối. Về sau, Lão Phu quan sát hết thảy hành động quán. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nơi hắn đến, vận mệnh của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa. Cường giả biến yếu, người yếu mạnh lên, quả nhiên như là hỗn thế mà dương, khiến cho thiên địa đại cục vốn đang rõ ràng, trở thành một đoàn hỗn độn. Đại tê Ti, hỗn thế ma dương mà ngươi nói, sẽ không phải là ta chứ? Trác phàm chỉ chỉ lỗ mũi của mình, nhảy nháy đôi mắt, tỏ vẻ vô tội, đã biết mà còn hỏi. Khẽ cười một tiếng, ria mép của dân quyền cơ, rung động một cái nói. Ngươi nói xem, ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ tột cùng, khiến cho giận mệnh của bao nhiêu người, phát sinh cải biến, khó có thể tình. lạc gia một tam lưu gia tộc sắp tiêu dòng trong tay của người chẳng những khởi tử hồi sinh còn cấp tốc quật khởi bây giờ đạt tới địa vị đứng đầu tám nhà thanh minh thành tiết gia nếu không có người xuất hiện u quỷ thất sẽ không chết bọn họ sẽ không có đầu nhập vào dưới trướng của kiếm hầu phủ vị tam tiểu thư của tiết gia hẳn là cũng ấn theo vận mệnh an bài chết trong tay của u quỷ cốc qua vũ lâu vốn nên là gia tộc thứ nhất bị đế dương môn nuốt mất. Về sau, đế dương môn cũng sẽ nhanh chóng mở rộng thế lực. Sau cùng là dẫn đến thiên hạ đại chiến. Nhưng mà cũng bởi vì có quan hệ với người, qua vũ lâu khởi tử hồi sinh, hành trình của đế dương môn bị ngăn cản, còn bị các ngươi chèn ép. Dân dân, dân dân, lão phù không có thể nói hết trong một lời. Chẳng lẽ cái này không có thể nói vận mệnh an bài sao? Có lẽ ta chính là theo thiên mệnh mà sinh, Đúng ra, đối đầu cùng với đế dương môn, thay đổi càng khôn. Trác Phàm ngụy Biện nói, khẽ giút cả một cái, dân quyền cơ cười nói, có lẽ bất quá đôi mắt này của lão phu thật sự không có nhìn thấy được trên người ngươi bất kỳ dấu vết bị giận mệnh quấn quanh. Có lẽ ngươi là người đứng giữa sinh cùng tử, sớm đã thoát khỏi sự trói buộc của giận mệnh. Trong lòng, bất giác rung lên, tuy Trác Phạm ngoài miệng tỏ ra cứng rắn, Nhưng mà trong lòng nội tâm Tin tưởng tám chín phần Coi như hắn không thích những cái chuyện hư vô Như là giận mệnh này Nhưng mà lão nhân này quả thật Nói có một chút đúng Hắn là người đứng giữa sinh cùng tử Cao thủ trên quá hư Cho dù nhục thể có bị quỷ diệt Linh hồn vẫn có thể đoạt phát trọng sinh Tuy nói như thế Chuyện này cũng không thể nói trọng sinh Bởi vì người căn bản không chết Nhưng hắn khác biệt ma hoàng trác nhất Phàm thân hồn câu diệt. Xem như là đã chết thật sự. Gia nô trác phạm của Lạc Gia, ngay cả tu luyện giả, cũng không phải, bị người giết hại, cũng là đã chết hẳn rồi. Nhưng mà dựa vào bí pháp, bên trong cửu u bí lục, hai người họp lại là một thể, sinh ra một quái vật du tẩu, tại thời khắc sinh tử. Có thể trốn khỏi thiên địa pháp tắc, coi như cũng có thể thông cảm được. Dù sao, Nếu bọn họ tách ra cũng chỉ có thể là người chết, họp lại cùng nhau mới có thể tính là còn sống. Trác quản gia, lão phu không biết ngươi là như thế nào mà làm được như thế. Nhưng mà xin tin tưởng lão phu, người xuất hiện mang đến cho vận mệnh của tất cả mọi người sự biến chuyển vô cùng to lớn. Thở sau một hơi, dân quyền cơ ngừng một hồi, cuối cùng trong mắt ngưng tụ lại mở miệng ra một lần nữa. Chỉ bất quá lời nói lần này Lại vô cùng ngưng trọng Nguyên bản lão phu Không có ý định công khai chuyện này Nhưng mà vì để cho ngươi tin Lão phu liền nói cho ngươi một bí mật Thực ra đại công tử Hoàng phủ thành thiên của đế dương môn Bị ngươi giết chết Thật sự có đế dương chi tướng Nếu như không phải vì gặp phải ngươi Mà là một người khác xuất hiện lúc đó Hắn thật sự Có thể trở thành tân hoàng đế của nơi này Trác phàm không khỏi giật mình Khó có thể tin nhảy mắt mấy cái. vốn dĩ hắn cảm thấy mỗi lần mà Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trước mặt của hắn hồ thiên mệnh sở quy chỉ là tự luyến mà thôi. Thật không có ngờ thế mà hiện tại ngay cả Đại Tế ti cũng nói như thế. Cái này liền có một chút kỳ quặc Bất giác cười khổ một tiếng dân quyền cơ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lúc trước chính là Lão Phu xem tướng mệnh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Lúc đó vừa nhìn hắn một cái, Lão Phu liền có thể kết luận kẻ này có địa long trì tướng, tương lai có thể trở thành địa dương. Bất quá thiên mệnh một đường, từng đạo chỗ rẻ, cho dù là mệnh cách kém cũng vẫn có sinh lộ, cho dù mệnh đồ tốt cũng có chỗ chết. Cho nên năm đó, Lão Phu mới phê chỉ thị kẻ này phải trải qua ba kiếp mới có thể đăng dị. Đệ nhất kiếp chính là thiên mệnh kiếp, dương giả hàng thế, Long hồn quy dị Hoàng phủ thanh thiên khi mà còn nhỏ đã được long hồn nhận chủ không phải là không có đạo lý, một kiếp này coi như hắn qua Trác phàm gật đầu đồng ý, trong lòng rõ ràng Không sai, địa mạch long hồn rất hung bạo liền xem như cao thủ thần chiếu cũng chưa chắc có thể thu phục được nó Nhưng mà hoàng phủ thanh thiên lúc đó chỉ mới là một thằng nhóc con thì có thể hấp thu long hồn Còn cùng với long hồn hợp thể tăng thêm sức mạnh Luyện ra địa hồn trảo Quả thật chỉ có thể là thiên mệnh Nếu không phải vậy Cũng không có cách nào giải thích Đệ nhị kiếp Chính là cha con kiếp Môn chủ đế dương môn hoàng phủ thiên nguyên Chính là một kẻ chuyên quyền độc đoán Nếu hoàng phủ thanh thiên Muốn khởi sự Thế tất yếu liền phải nắm quyền Đoạt dị từ trong tay của phụ thân hắn Cứ như vậy Phát sinh cha con tương tàn là không thể tránh né chỉ cần hắn có thể hạ quyết tâm đánh tiểu gia đoạt đế dị như vậy hắn lại bước thêm một bước trên con đường trở thành dương giả xem xét tính cách của tên tiểu tử kia hắn nhất định có thể hung ác hạ quyết tâm trác phàm trong lòng cười lạnh quán thầm một trận đại khái cha con kiếp này so với mệnh kiếp ngày đó còn qua dễ hơn mà một kiếp sau cùng cũng là máu chốt nhất là tội kỷ kiếp Hoàng Phủ Thanh Thiên có một tính cách cù ngạo, không coi ai ra gì. Đây là đại tội. Nếu có thể tự kiểm điểm bản thân, thì quả nhiên, đế dương chi tư. 20 năm sau, đế dương môn tại dưới trướng của hắn sẽ vô cùng cường thịnh, đến mức có thể chống lại Hoàng Thất, cũng không phải là nói chơi. 40 năm sau, có thể thấy Hoàng Thất trở thành chủ nhân thiên vũ. Sao? Nếu là như thế, vậy liền không có khả năng, Lấy trình độ ngạo mạn của tiểu tử kia Làm sao có thể tự kiểm điểm bản thân Hắn không cầm lỗ mũi nhìn người Cũng đã rất không tệ Một kiếp sau cùng này Hắn tuyệt đối không có qua được Trác Phạm khoát khoát tay Mỉm cười nói Xem ra đế dương môn Không có đoạt được thiên hạ Cũng không quan hệ với ta nhiều lắm Chậm rãi lắc đầu Dân quyền cơ thở dài Người đều sẽ biến Tựa như là trác quản gia Theo Lão Phù lý giải, những năm gần đây cũng bình đạm hơn rất nhiều. Nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên còn sống, nói không chừng thật sự có thể vượt qua tội kỷ kiếp này. Bất quá, đáng tiếc, hắn gặp phải người, một người đứng bên ngoài số mệnh. Một mảnh tiền đồ, dũng rất tốt, lại bị chặn ngang cắt đứt. Quả thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Dân quyền cơ cảm thán liên tục, trác phàm sờ sờ cái mũi từ chối chỗ ý kiến. Về sau lại chăm chú nhìn về phía hắn nói Đại tế tì Ngươi nói với ta nhiều như vậy Đến tột cùng là muốn làm gì Tạo phúc thương sinh Dân quyền cơ bỗng nhiên đứng dậy Dưới ánh mắt kinh dị của trác phàm Bái xuống thật sâu Khẩn thiết nói Lão hủ biết rõ mệnh đồ thăm mão Giận mệnh không thể trái ngược Cho dù cưỡng ép cải biến Cũng chỉ là lượng quanh một dòng chung quy cũng sẽ trở lại Quỷ tích trước kia của nó Bởi vậy mà Lão Hữu cảm giác được thương sinh gặp phải khó khăn nhưng mà lại không giúp được. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Nay biết được trác quảng gia có khả năng nghịch thiên cải mệnh, ta rất vui mừng. Giờ phút này các phe phái đang phát triển thế lực. Đại chiến hết sức căng thẳng là thời điểm thiên vũ nguy năng nhất. Lão Hữu chỉ hy vọng trác quản gia có thể khiến cho chiến sự thu nhỏ miễn cho thương sinh chịu khổ bạch tính không yên. Được, được, thế mà hắn còn chưa có nói hết, trác phàm khoát khoát tai, cười lạnh nói. Đại tế ti, ta vẫn cho rằng ngài là một người cơ trí, thế nhưng không ngờ ngài hồ đồ như vậy chứ. Ngài vừa mới nói ta là hỗn thế ma dương, chẳng lẽ để cho ma dương đi cứu vớt thiên hạ sao? Trầm ngâm một chút, dân quyền cơ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngài là ma dương không giả, nhưng đó là trước kia. Hiện tại cũng vậy thôi. Vậy sau này thì sao? Cũng vậy. Các phàm nói chuyện mười phần kiên định, không có cho nghi vấn. Dân quyền cơ yên tĩnh nhìn hắn, thế nhưng thở dài một tiếng. Nếu như ngài đã nhảy ra khỏi giận mệnh bài bố, tội gì lại đi đường xưa? Tùy lão phù không có biết chân thân của ngài là ai, nhưng mà nhìn một đường sờ tác sở di của ngài, đều không phải là thủ đoạn của mau đầu tiểu tử non nớt. Chắc là một vị cao nhân đoạt xá trọng sinh. Nếu đây là thật, nếu là một vị cao thủ một lần nữa lại lặp lại, nhất định cũng sẽ gặp phải tình thế chắc chắn phải chết. Ngài có từng nghĩ tới hay không? Ngài có thể sống lại một lần, còn có thể nhảy ra khỏi luân hồi của vận mệnh. Liệu có phải đây là một lần nữa lịch luyện hay không? Thân thể chấn động mạnh một cái, trác phàm nhìn hắn thật lâu, trái tim phanh phanh trực nhảy. Không chỉ bị hắn đoán ra lai lịch lời nói của hắn khiến cho nội tâm của lão ma đầu xúc động thật sâu. Một lần nữa lịch luyện. Không sai. Trong không có đến 10 năm kinh lịch này bởi vì không có giống kiếp trước một mình tu luyện tại Thánh Dực hắn đã gặp qua rất nhiều người. Kinh lịch đủ loại tình cảm trong lòng cảm thấy có một chút cảm ngộ không rõ. Đây là chuyện mà trước kia hắn chưa từng có. Có lẽ lần trọng sinh này Thật sự là thượng thiên cho hắn một cơ hội để mà làm lại, để cho tâm cảnh của hắn nâng cao một bước, để hắn có thể trùng kích ma đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, trác phàm thầm hiểu rõ hết thảy, Đúng là thư sướng khó nói. Có lẽ cái chết của ma hoàng hắn năm đó chân chính là nhân quả đắc phúc. Nói đi, ta có chỗ tốt gì? Khóe miệng, hơi hơi cong lên, lộ ra một tà dị tiếu dung, Cho dù là Trác Phàm tiếp nhận đề nghị của dân quyền cơ, nhưng mà vẫn như cũ, đến chết không đổi. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.